chương 717, khiêu chiến mặt trời chiều ngã về tây dần dần tới gần mặt biển hình thiên vùng búa vô số lần sau cuối cùng vẫn là mệt mỏi mặc dù địa tiên giới nhân tộc mạnh tại mặt khác thiên địa nhưng hắn cuối cùng còn chưa tu tiên vẫn như cũ là phàm thể hắn ngồi xếp bằng tại trên bờ cát một bên thở một vừa nhìn mặt biển phần cuối không biết đang suy nghĩ chút cái gì rất lâu lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ hình thiên đứng dậy chuẩn bị đi trở về đột nhiên Hắn nhìn thấy một đạo sao băng x s t qua bầu trời đêm, tan biến tại mặt biển phần cuối. Hắn n g ẩ n người, quỷ thần x u i khiến n g ả y vào trong biển, đi theo tan biến tại trong bóng tối. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Dần dần Thái Dương mới lên. Hình Thiên ý thức dần dần thức tỉnh, bên tai mơ hồ nghe được hai tên nữ tử đang nghị luận. Này người thật là bị điên, dám du hải truy chúng ta. Dù sao hắn là Hình Thiên, luân hồi bách thế, cái kia cỗ hướng mạnh chi tâm còn tại. Phúc duyên của hắn không đơn giản, nhưng lão sư không để cho chúng ta điểm tỉnh hắn, làm sao đây? Không nhất định, chờ một chút đi, chờ lão sư tới, lại định đoạt. Hắn nhanh tỉnh, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Hình Thiên mở mắt, hắn v ị n cái chán, chỉ cảm thấy đau đầu não lượn. g Vừa mới nghe được giọng nữ rất mơ hồ, hắn thậm chí không nhớ ra được các nàng đang nói cái gì. Hắn ngồi dậy, phát hiện mình đợi tại trên bờ cát, đưa mắt nhìn lại hắn hẳn là tại một tòa thật to trên hải đảo. phía sau thanh sơn liên miên từng dãy điều cầm tại rừng núi ở giữa xoay quanh tráng lệ như vẽ hình thiên chỉ nhớ rõ tối hôm qua chính mình nhảy vào trong biển mong muốn truy cái kia sao băng cuối cùng nhất hết hơi hết sức rơi vào đáy biển hắn vốn cho là mình chết chắc thần tiên nói chuyện lúc trước hai người nhất định là thần tiên hình thiên nghĩ được như vậy mừng rỡ lập tức đứng dậy bắt đầu tìm kiếm hai vị nữ tiên hắn cảm giác mình nhất định là đi vào tiên đảo phía trên bằng không hắn tất nhiên đã chết ở trong biển nhưng mà tiếp xuống cả một ngày hắn đều không có tìm được nữ tiên đừng nói tiên nhân liền phàm nhân tung tích đều không có hình thiên mệt mỏi quyết định trước nhét đầy cái bao tử lại nói hư không g ì a vong trần đại tiên cùng khương trường sinh phân thân sánh đôi tĩnh t ọ a tại trước mặt bọn hắn đã có tân sinh đại đạo đường nét phát động đại đạo linh khí hình thành khí trạng giống như một hàng dài tại chiếm cứ phân thân mở miệng nói tâm của ngươi có chút loạn nhưng ngươi hóa thân là vì nhường ngươi tốt hơn ngộ đạo vì sao hoàn toàn ngược lại bởi vì khô t ọ a thật lâu phân thân liền nhường vong trần đại tiên sáng tạo mấy tôn hóa thân trở về tiên đạo cùng cố nhân gặp lại lãnh hội hiện tại tiên đạo tập tục vong trần đại tiên thở dài nói tiên đạo phát triển quá nhanh bây giờ đại la kim tiên càng ngày càng nhiều ta mặc dù cùng này đại đạo thành lập liên hệ nhưng nó thành hình ngày xa xa khó vời ta sợ chờ đợi thêm nữa Vô pháp đảm nhiệm địa tiên đứng đầu thần quyền. Đạo tổ thu hồi trở lại thiên địa bảo giám đi thay một vị địa tiên đứng đầu. Hắn nhìn về phía phân thân nghiêm túc nói: Hắn hóa thân nhóm đã kiến thức đến hiện thời tiên đạo tai họa ngầm đó chính là nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cứ thế mãi tất có đại kiếp xuất hiện. Nếu như lần sau tiên đạo đại kiếp tiến đến trước, trước mặt hắn đại đạo còn chưa triệt để thành hình, cái kia tiên đạo làm mất đi địa tiên đứng đầu tác dụng. đây là hắn nhất lo lắng, tự trách sự tình. chính là bởi vì này lo lắng dẫn đến hắn gần đây suy nghĩ lung tung, đạo tâm càng ngày càng loạn. Khương Trường Sinh phân thân bình tĩnh nói, đổi một người, ngược lại sẽ dẫn tới càng không tốt hậu quả. nếu như ngươi là ta, ngươi cảm thấy hiện thời tiên đạo, ngươi nào có tư cách trở thành địa tiên đứng đầu? Vong Trần Đại Tiên nghe xong, không khỏi nhíu mày, đứng tại đạo tổ góc độ đi xem, xác t h ự c không dễ lựa chọn. tốt, chớ có lo ngại. ta muốn không phải một vị đại la kim tiên địa tiên đứng đầu chân chính ý nghĩa có thể không phải là vì chấn nhiếp mà là dẫn dắt ngươi nếu là có thể nắm giữ đại đạo sau ngươi bây giờ quản địa tiên ý nghĩa lớn hơn phân thân nghiêm túc nói vong trần đại tiên nghe sau không khỏi hít sâu một hơi nếu đạo tổ đều đã nói như vậy hắn xác t h ự c không thể cố chấp nắm giữ đại đạo ý nghĩa vong trần đại tiên trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mặc dù không rõ ràng khi nào mới có thể chờ đợi đến đây đại đạo thành hình nhưng hắn đã cảm nhận được đại đạo mạnh mẽ. n à y đại đạo nếu là thành hình, tu vi của hắn cũng đem sinh ra thuế biến. đạo tổ nói đúng. mặc kệ đợi bao lâu, nắm giữ đại đạo, cái kia đem xây dựng tiên đạo khơi dòng, dẫn dắt sau này tiên. cho đến tận hôm nay vẫn chưa từng nghe nói có tu tiên giả có thể cùng đại đạo dung hợp, nhiều lắm là lĩnh hội đại đạo lực lượng. vong trần đại tiên trong lòng càng ngày càng địa hỏa nóng, có lẽ liền nói tổ đều không làm được đến mức này. cho nên mới chờ đợi hắn bảo hộ hắn thành công. Tuế Nguyệt tiếp tục trôi qua. Từ màu lam quang hải hoàn toàn biến mất sau, Khương Trường Sinh lại bắt đầu sáng tạo đạo pháp. Hắn đem chính mình đi qua nắm giữ một chút pháp thuật thần thông tiến hành chỉnh lý, lại thêm dùng cải tạo. Sau đó đưa lên vào tiên đạo bên trong. Mãi đến một ngày, Khương Trường Sinh bị một cỗ chiến đấu khí tức quấy nhiễu. Hắn mở mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, tầm mắt xuyên qua từng mảnh từng mảnh hư không lĩnh vực. cái kia cỗ chiến đấu khí tức cực kỳ cao thâm, mộ linh lạc cùng tiên đạo đại la nhóm đều không có cách nào phát giác được. nhảy vọt thời không, khương trường sinh tầm mắt đến một mảnh không có thời gian trong hư không, nơi đó tràn ngập cực kỳ rậm rạp đại đạo khí tức, có tới một ngàn loại đại đạo ngưng tụ tại đây đè nén mà đáng sợ. giờ phút này, hải thiên thánh tôn, thiên tôn, trúc long cùng với trên trăm vị cường giả đang ở đối một cái phương hướng công kích, tất cả đều tại đem hết toàn lực. trong bọn họ yếu nhất cũng là vĩnh hằng thần tôn mặc dù đại bộ phận đều là sơ nhập vĩnh hằng thần tôn giá trị bản thân có thể hợp lực phía dưới cũng cực kỳ khủng bố nhất là cái kia trúc long đã siêu việt vĩnh hằng thần tôn khương trường sinh thấy trúc long lần đầu tiên liền suy tính đưa ra thân phận chân thật đối phương đồng dạng tới từ viễn cổ tiên đạo hắn nhân quả khí tức so thương tứ còn muốn nồng đậm viễn cổ tiên đạo thế nào có như thế nhiều tồn tại sống sót khương trường sinh âm thầm kỳ quái chẳng lẽ đều là viễn cổ đạo tổ cách làm? còn có bọn hắn tại làm cái gì? Khương Trường Sinh có thể thấy bọn hắn hợp lực phương hướng là đại đạo là tập trung nhất địa phương, trong đó có một đầu đại đạo cực kỳ cường đại, phảng phất 3.000 đại đạo đứng đầu, tản ra bằng bạc sinh cơ, ảnh hưởng toàn bộ đại thiên thế giới. xem trong chốc lát, Khương Trường Sinh cuối cùng hiểu rõ bọn hắn tại làm cái gì, hủy diệt đại đạo. quả nhiên là một đám người điên. chẳng lẽ bọn hắn không sợ đại đạo cắn trả? Khương Trường Sinh trước đó coi là Hải Thiên Thánh Tôn sẽ trở thành vì địch nhân của mình, lại không nghĩ rằng Hải Thiên Thánh Tôn tính toán lại là c h u diệt đại đạo, c h u diệt không phải thôn phệ. Hắn quyết tâm đã triển lộ ra tư thế kia hoàn toàn không để ý tự thân chết sống. Dần dần Khương Trường Sinh cảm nhận được vùng hư không kia hết thảy đại đạo bắt đầu hội tụ lực lượng tại một điểm, chính là bị Hải Thiên Thánh Tôn đám người công kích cái điểm kia. cỗ lực lượng này đang ở kịch liệt bành trướng, không tốt. vật kia muốn ra đến rồi. t r ú c long tu vi cao nhất, trầm giọng quát, nó lần nữa bắn ra long diễm. nó long diễm ẩn chứa đốt cháy đại đạo uy năng, làm sao phía trước là đại đạo tập trung nhất một điểm, hiệu quả quá mức bé nhỏ. hải thiên thánh tôn đột nhiên nâng lên tay trái, một khối tử ngọc theo trong lòng bàn tay bay ra, cấp tốc biến lớn, đạo đạo phù văn thần bí vần quanh tử ngọc chung quanh, khối này tử ngọc lướt qua một đám thần lực. nện ở bọn hắn điểm công kích lên không gian vạn vẹo bên trên ngàn đại đạo quy tắc hiển lộ ra như từng đầu màu sắc không đồng đều trường xà tùy ý vạn vẹo khiến cho vùng hư không này trở nên vạn vẹo để cho người ta hoa cả mắt khương trường sinh liếc mắt liền nhận ra khối kia tử ngọc tuyệt đối là hỗn nguyên chí bảo phải biết tiên đạo trừ hắn còn không có người thứ hai nắm giữ hỗn nguyên chí bảo chớ nói chi là luyện chế ra tới hải thiên thánh tôn là chiếm được ở đâu từ ngọc chấn áp bên trên ngàn phương đại đạo những cái kia bừa bãi tàn phá đại đạo quy tắc phía trên dần dần ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh thân hình không đồng đều khương trường sinh tại không ít trên đường lớn thấy thân hình của mình như thế nói đến này chút hư ảnh tất cả đều là tu hành đại đạo người ngộ đạo cuối cùng lại ở đại đạo quy tắc bên trên lưu lại ấn ký đáng nhắc tới chính là khương trường sinh không có ở vận mệnh đại đạo bên trên thấy mộ linh lạc xem ra thương tứ lực lượng thần bí đã trợ giúp nàng siêu thoát đại thiên thế giới vận mệnh đại đạo nương theo lấy từ ngọc bùng nổ thần uy khương trường sinh cảm nhận được cái kia hội tụ vào một chỗ lực lượng đáng sợ đã tán đi vùng này đại đạo đang ở tước đoạt tiếp theo ảnh hưởng đại thiên thế giới 3.000 đại đạo đại la tiên vực bên ngoài hư không xuất hiện rất nhiều như ẩn như hiện vầng sáng dẫn đến vô số sinh linh lo lắng như vậy dị tượng chưa bao giờ xuất hiện qua chẳng lẽ có mạnh mẽ đạo thống đột kích mộ linh lạc mở mắt Cao mày nói đại đạo quy tắc tại bạo động ra cái gì chuyện? Trước đó vĩnh hằng tộc đột kích đều không có tình huống như vậy phát sinh. Khương Trường Sinh nhiều hứng thú quan chiến lấy tùy ý hồi đáp, có một đám cường đại tồn tại muốn khiêu chiến đại đạo. Khiêu chiến đại đạo ở đâu? Đạo hạnh của ngươi còn không nhìn thấy như vậy xa địa phương. Mộ Linh lạc yên lặng, không lại quấy rầy Khương Trường Sinh qua n chiến. Nương theo lấy hỗn nguyên chí bảo ra sân. Hải Thiên Thánh Tôn đám người sát xuất thành công tăng lên rất nhiều. Nơi đó bên trên ngàn phương đại đạo đều bày biện ra sắp tán loạn su thế. Đúng lúc này Hải Thiên Thánh Tôn bỗng nhiên tuôn ra xương máu, quanh thân xuất hiện hắc bạch khí tức như là liệt diễm chập chờn. Khương Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra đó là lực lượng nào đó cắn trả. Xem ra vận dụng cái này hỗn nguyên chí bảo, Hải Thiên Thánh Tôn cần phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Nương theo lấy này loại cắn trả bắt đầu. cái kia tử ngọc áp chế lực trên phạm vi lớn giảm xuống, nguyên bản sắp tán loạn đại đạo nhóm lại lần nữa khôi phục ổn định. muốn thất bại, khương trường sinh mặc dù không rõ ràng chu diệt này chút đại đạo sẽ mang đến như thế nào hậu quả, nhưng làm đại đạo mặt đối lập, hắn tự nhiên sẽ vì hải thiên thánh tôn thấy tiếc hận. đột nhiên, khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy đại đạo tập trung địa phương chống r ỗ n g xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh. thân ảnh kia cùng khương trường sinh trước đó tại thái thủy niết bàn thương bên trong gặp qua. cái kia bạch quang thân ảnh biến thành ba tôn thân ảnh một trong nửa người trên thân hình giống như đúc chẳng qua là màu sắc không giống nhau còn nhiều thêm nửa người dưới không tốt hắn ra đến rồi trúc long tinh thanh kêu lên trong giọng nói khó nén vẻ sợ hãi hải thiên thánh tôn trầm giọng nói chư vị xấu nhất cục diện tới làm tốt đối mặt đại đạo tức giận sao thiên tôn mắng quả nhiên đi theo ngươi không đáng tin cậy bất quá khiêu chiến đại đạo bản tôn ưa thích bản tôn ngược lại muốn xem xem là đại đạo đáng sợ vẫn là đạo tổ càng k i n h khủng những cường giả khác cũng không có lùi bước tình huống như vậy bọn hắn đã sớm thôi diễn qua kha k h à kha k h à một hồi tiếng cười âm lãnh vang lên khiến cho hết thảy cường giả động d u n g trong lòng không rét mà run ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào cái kia đạo thâm hồng thân ảnh lên đại đạo như thế nào cười chương 718, bản nguyên chi lôi không chỉ là thiên tôn đám người bị hù dọa khương trường sinh ánh mắt cũng sinh ra biến hóa vi diệu cái kia đạo thâm hồng thân ảnh đúng là do đại đạo ngưng tụ mà thành khương trường sinh có thể xác định hắn liền là đại đạo hóa thân đại đạo nếu là có thể cười há không phải nói rõ đại đạo có tâm tình của mình cùng ý chí cái kia lời như vậy đại thiên thế giới liền trở nên kinh dị đáng sợ ba ngàn đại đạo há không đều là đại đạo đối chúng sinh giám sát Hải Thiên Thánh tôn mở miệng nói, không nên suy nghĩ bậy bạ trước giết hắn. Tiếng nói vừa ra, hắn trước tiên thao túng Tử Ngọc đánh về phía Thâm Hồng Thân Ảnh. Tử Ngọc tại phi hành quá trình bên trong bắn ra ngàn tỷ màu tím tia sáng, giống như từng đầu xiềng xích muốn quấn quanh Thâm Hồng Thân Ảnh. Thâm Hồng Thân Ảnh đưa tay hư không bên trong hết thảy đại đạo đột nhiên bắn ra khủng bố đại đạo lực lượng, toàn bộ hư không vỡ nát, đáng sợ đại đạo chi phong hướng về toàn bộ đại thiên thế giới bao phủ mà đi. cách gần đó hư không lĩnh vực bị bừa bãi tàn phá vạn sự vạn vật đều bị phá hủy hãi thiên thánh tôn đám người thân ảnh cũng bị đại đạo hãi phong bao phủ khương trường sinh vận dụng hương hỏa diễn toán phát hiện cái kia thâm hồng thân ảnh giá trị bản thân đã đi đến 200 ước thiên đạo hương hỏa giá trị cung cấp đạo niệm chi chủ thực lực thế này tuyệt không phải hãi thiên thánh tôn có thể địch hắn không khỏi lưỡng lự muốn hay không ra tay trong chớp mắt hắn cấp tốc nghĩ thông suốt không giúp Đại đạo ý chí cũng sẽ không bỏ qua hắn, giúp Đại đạo ý chí kẻ địch liền sẽ gia tăng. Tại cái kia Đại đạo Hải Phong bên trong Thâm Hồng thân ảnh đang ở không ngừng ngưng tụ Đại đạo lực lượng, hắn khí tức còn đang tăng trưởng. Cuối cùng thức tỉnh ta vẫn phải cảm ơn các ngươi này chút tầm thường đồ vật. Thâm Hồng thân ảnh phát ra thô bạo tiếng cười lạnh, sát ý mãnh liệt khiến cho người nghe sau không rét mà run. Hải Thiên Thánh tôn bắt lấy chính mình hỗn nguyên trí bảo, tử ngọc trong tay hắn hóa thành một khối trường xích. hắn cố nén thân thể gặp cắn t r à thống khổ t h ẳ n g hướng thâm hồng thân ảnh trúc long lập tức đuổi theo kịp những cái kia còn chưa chết đi cường giả cũng giống như thế thiên tôn mang theo ba đạo thần quang đánh tới thể hiện ra chính mình toàn bộ khí thế dưới tuyệt cảnh bọn hắn đã không lo được lạnh mình chỉ có đem hết toàn lực mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống thâm hồng thân ảnh đưa tay bên trên ngàn phương đại đạo toàn đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn hắn lấy tay bóp đại đạo lực lượng bùng nổ giống như vô số lôi đình lấp lánh bừa bãi tàn phá oanh oanh oanh hải thiên thánh tôn trúc long thiên tôn đám người liên tục bị oanh bên trong thân thể đều yên diệt chỉ còn lại có hồn thể mạnh như trúc long hồn thể cũng bị giam cầm không thể động đậy hư không bị các loại vạn vẹo hào quang bổ sung thâm hồng thân ảnh giống như vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng tay cầm muôn vạn thần quyền cử thế vô song thâm hồng thân ảnh trên mặt hiển lộ ra một tấm tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu màu đỏ tươi huyết khí theo bên trong phun ra, hắn lạnh giọng cười nói, liền dùng linh hồn của các ngươi tới tuyên cáo ta sinh ra. nhớ kỹ tên ta, phạt nguyên. Hải Thiên Thánh tôn đám người căn bản động đậy không được, giờ khắc này bọn hắn đều cảm nhận được khí tức tử vong vô tận tuyệt vọng bao phủ trong lòng của bọn hắn. cuối cùng vẫn là thất bại, mà lại cùng lúc trước một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Hải Thiên Thánh tôn trong lòng đắng chát chỉ nghĩ đến, nhưng hắn không hối hận. bởi vì thời cơ khó tìm thiên tôn trong lòng thì nghĩ là đạo tổ đáng tiếc chính mình còn chưa trả đạo tổ một cái mạng đúng lúc này một hồi kim quang theo bọn hắn phía sau sáng lên mang cho bọn hắn một cỗ khó tả ấm áp lại nhường nhục thể của bọn hắn bắt đầu khôi phục phạt nguyên tức giận quát cút ra đây hãi thiên thánh tôn thiên tôn trúc long chờ cường giả vô ý thức quay đầu nhìn lại theo đại đạo hải phong nhìn lại hắc ám phần cuối có một vệt kim quang thân ảnh rậm chân tới đó là thiên tôn chừng to mắt một cỗ không thể ngăn chặn tâm tình kích động theo đáy lòng bay lên khiến cho hắn toàn thân run rẩy người đến chính là khương trường sinh nhân quả trừ thanh bào bắn ra lấy kim quang tạo hóa quy nguyên quan ngăn cách hết thảy đại đạo lực lượng xâm nhiễm hắn mỗi một bước đều làm phía trước đại đạo quy tắc run rẩy phạt nguyên tựa hồ cảm nhận được nguy nan lập tức thẳng hướng khương trường sinh hắn trong nháy mắt xuất hiện tại khương trường sinh phía sau tay phải mang theo bên trên ngàn phương đại đạo đánh về phía khương trường sinh giống như một quyền mang theo nửa bên vạn vẹo hư không một quyền đánh ra toàn bộ hư không bị kéo túm hướng về phía trước ngay tại khương trường sinh sắp bị đại đạo lực lượng bao phủ lúc hắn đại la thần tướng bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn đứng lên cấp tốc biến lớn giống như hỗn độn cự thần thức tỉnh vỗ tới một trường đại thiên chu diệt trường oanh phạt nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt yên diệt bên trên ngàn phương đại đạo quy tắc đi theo yên diệt vạn vẹo hư không cảnh tượng bị xé nát tiếp theo biến thành cho bụi không còn tồn tại vạn vẹo hư không trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối trong bóng tối một trường này khương trường sinh toàn lực mà làm mặc dù hắn giá trị bản thân cao tại phạt nguyên nhưng phạt nguyên chính là đại đạo hóa thân lại dính đến đại thiên thế giới trước đó thần bí tồn tại hắn không thể không toàn lực mà làm đại thiên chu diệt t r ư ở n g bẻ gãy nghiền nát chu diệt hết thảy tồn tại liền không gian đều không còn tồn tại vùng này lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Hải Thiên Thánh Tôn, Trúc Long, Thiên Tôn chờ tồn tại quay người đối mặt Khương Trường Sinh. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, đạo tổ chưa từng quay người, mặc dù quay lưng đại đạo cũng có thể dễ dàng c h u diệt đại đạo. Đại đạo lực lượng ở trước mặt hắn, tựa hồ không chịu nổi một kích. giờ khắc này, liền Hải Thiên Thánh Tôn, Trúc Long đều bị kinh đến. Hải Thiên Thánh Tôn có được viễn cổ hồn phách, đã từng cũng bởi vì Khương Trường Sinh đạo thống phản thần gặp qua Khương Trường Sinh. xem như chứng kiến hắn trưởng thành, cho nên ở kiếp này, hải thiên thánh tôn từ đầu đến cuối không có đưa hắn đặt ở rất cao vị trí bên trên. cho đến hiện tại, thiên tôn đã sớm biết đạo tổ rất mạnh, nhưng hiện tại đối đạo tổ mạnh mẽ có nhận thức sâu hơn. nguyên lai like hắn cùng đạo tổ căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. lúc trước đạo tổ sở dĩ buông tha hắn, có thể là bởi vì niệm tình hắn là hậu bối thiên tư siêu cao, liền như là hoàng kinh tuyệt. đạo tổ trong lòng hắn ấn tượng vô hạn cất cao. hắn thậm chí sinh ra một loại hướng tới sùng bái khương trường sinh mở miệng nói các ngươi t ả n đi đại đạo cơn giận tạm thời không phải các ngươi có thể đối phó nương theo lấy phạt nguyên bị hắn c h u diệt bên trên ngàn phương đại đạo đồng thời yên diệt đại thiên thế giới tương nhanh tới vô pháp thôi diễn biến hóa khương trường sinh đã cảm nhận được lo lắng hải thiên thánh tôn vội vàng nói bây giờ ngươi đem đại thiên thế giới đánh ra một cái lỗ hỏng sao không thừa thắng sông lên đánh vỡ đại thiên thế giới thành lập toàn trật tự mới tại cổ tiên đạo trong truyền thuyết hết thảy đầu nguồn cũng không phải là đại thiên thế giới chúng ta sao không nhường đại thiên thế giới trở về hỗn độn khương trường sinh đạm mạc nói ngươi cho rằng vừa rồi liền là đại đạo toàn bộ lửa giận lời này đem hãi thiên thánh tôn nghẹn lại hắn là rất mạnh nhưng đại thiên thế giới sinh linh bên trong liền có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại chẳng lẽ ngươi cảm thấy đạo thống đã siêu việt đại đạo khương trường sinh câu thứ hai tra hỏi nhường hãi thiên thánh tôn tâm lâm vào đáy cốc theo sau khương trường sinh tan biến chỉ để lại một câu nói nếu là không có chỗ liền hồi trở lại tiên đạo có lẽ ngươi tại ngươi trên đường không nhìn thấy hy vọng nhưng cũng dùng thử một chút ta sáng tạo nói tiên đạo cùng tiên đạo ở giữa cũng có khác nhau lời nói này nghe được hải thiên thánh tôn lâm vào trong trầm tư trúc long nhìn hắn tan biến phương hướng từ đáy lòng cảm khái nói tiên đạo ở giữa cũng có khác nhau v ị này đạo tổ tựa hồ đi lên một đầu cùng người xưa con đường khác nhau có lẽ chúng ta chưa hẳn cần phải được ăn cả ngã về không? Hãi Thiên Thánh Tôn yên lặng, không có nói tiếp. Thiên Tôn thúc giục nói: mau chóng rời đi đi, nơi này quá tà môn, luôn cảm giác bị cái gì đồ vật nhìn chằm chằm. Không chỉ là hắn, những cường giả khác cũng là như thế nghĩ. Lúc trước phạt nguyên tiếng cười vẫn vần quanh tại trong đầu của bọn họ. Một bên khác, Khương Trường Sinh tại trên đường trở về, cảm nhận được rất nhiều khí tức đang chạy về Hãi Thiên Thánh Tôn đám người nơi ở. bất quá phần lớn đều hết sức cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện tới gần trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên lặng lặng cảm thụ đại thiên thế giới biến hóa giải quyết mộ linh lạc liền vội vàng hỏi ở trong mắt nàng khương trường sinh chỉ tan biến trong chốc lát nhưng nàng tin tưởng hắn cũng không phải là chẳng qua là đi xem trò vui khương trường sinh đơn giản đem trước phát sinh sự tình nói ra nghe nói tiên đạo có người liên hợp đại thiên thế giới cường giả khiêu chiến đại đạo mộ linh lạc cũng bị hù dọa hải thiên tên nàng cũng có nghe thấy bất quá tại tiên đạo trong truyền thuyết hải thiên đều là dùng để chứng minh thiên tư trọng yếu bao nhiêu mặt trái ví dụ cái kia hải thiên đã là đại la kim tiên thế nào khả năng hắn nếu là đại la kim tiên thiên đạo tất có phản ứng a mộ linh lạc hoang mang mà hỏi khương trường sinh nói khẽ trong cơ thể hắn có viễn cổ tiên đạo hồn phách cho nên hắn nhân quả đã không bị thiên đạo trưởng khống, m ộ l i n h lạc đối viễn cổ t i ê n đạo càng ngày càng tò mò, đồng thời đối khương trường sinh lai lịch cũng rất tò mò. Hắn là như thế nào đạt được t i ê n đạo truyền thừa? Cho dù là nàng vị này người bên cạnh cũng cảm thấy khương trường sinh tốc độ phát triển quá mức khoa trương, đừng nhìn đại thiên thế giới thiên kiêu thổi đến thiên hoa loạn t r ị nếu thật là lấy ra cùng khương trường sinh so, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy thiên kiêu đều phải ảm đạm phai mở. Khương Trường Sinh nghe được trong nội tâm nàng tò mò, nhưng hắn cũng không có giải h o ặ c Dù sao hắn cũng không có biết rõ ràng sinh tồn hệ thống lai lịch. Nương theo lấy Đại Thiên Thế giới 3.000 đại đạo bắt đầu bạo động, các phương lĩnh vực đạo thống cũng bắt đầu khẩn trương lên. l i ề n t i ê n đạo cũng phát giác được điểm này, Thiên đình trước tiên chuyển động. Các phương Đại La giáo phái cũng đang hành động, tùy thời phòng bị kiếp nạn đến. Một lát sau, Tiên Tuế 3 0 6 3 8 6 triệu năm. Đại đạo ý chí một trong phạt nguyên hóa thân vào đại thiên, ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, đạo nguyên linh vật bản nguyên chi lôi, đạo nguyên linh vật, chẳng lẽ là cùng đạo nguyên cực bảo phối hợp linh vật? Khương Trường sinh đối bản nguyên chi lôi sinh ra say mê hứng thú, lập tức truyền thừa hắn trí nhớ, bản nguyên chi lôi lôi ban đầu năng lượng, sớm tại đại đạo trước đó, bản nguyên chi lôi có khả năng thay n g é n lôi chi đại đạo. bất quá bản nguyên đồ vật một khi xuất hiện tại đại đạo trật tự bên trong liên sẽ phải gánh chịu đại đạo gạt bỏ liên quan bản nguyên chi lôi dùng pháp truyền thừa trong trí nhớ ghi chép không nhiều nhưng khương trường sinh lại nghĩ đến tác dụng của nó không phải dùng tới tăng cường tự thân mà là tăng cường thiên đạo thiên đạo dung hợp bản nguyên chi lôi khiến cho thiên đạo có được lực lượng của mình mà cỗ lực lượng này còn có thể tốt hơn giữ gìn tiên đạo trật tự thậm chí tác dụng tại thiên đạo trong lôi kiếp phòng ngừa thiên đạo bên trong xuất hiện dị số chờ chút cái này mạch suy nghĩ không tựa như khương trường sinh khi độ kiếp bị đại đạo n h ằ m vào một giả cho đến tận hôm nay hắn độ lôi kiếp đều không giống bình thường muôn vàn con đường cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển khương trường sinh trong lòng cảm khái nói chương 719 t r ư ờ h thiên uy mặc dù có chút cảm khái nhưng khương trường sinh vẫn là quyết định đem bản nguyên chi lôi cùng thiên đạo dung hợp cổ vũ thiên đạo trưởng thành nhưng thiên đạo có được sức tự vệ đến nỗi bản nguyên chi lôi sẽ tao ngộ đại đạo gạt bỏ hắn căn bản không thèm để ý hiện tại tiên đạo đã bị bài xích còn sợ cái gì khương trường sinh nâng tay phải lên l ô i điện xen lẫn tại trong lòng bàn tay tại trong sấm sét tâm mơ hồ có quả cầu ánh sáng ánh chấp dọi sáng ra nó hình tròn vô pháp đem bản thể của nó hoàn toàn dọi sáng ra tới bản nguyên chi lôi khương trường sinh không có lập tức đem bản nguyên chi lôi cùng thiên đạo dung hợp mà là dùng thần niệm dò xét bản nguyên chi lôi. Bản nguyên sinh ra đại đạo linh vật nghe liền hết sức cao thâm m ạ t chắc. Nhưng mà khi hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, lại cái gì đều không nhìn thấy. Bản nguyên bên trong lại là trống rỗng, cái gì cũng không có. Khương Trường Sinh lập tức hiểu rõ, là hắn cấp độ quá thấp, không nhìn thấy thôi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đem bản nguyên chi lôi thả vào thiên đạo bên trong, cũng chính là hắn tự thân khí vận bên trong. Thiên đạo vô hình. Tại tiên đạo bên trong ở khắp mọi nơi, liền như là h ắ n khí vận bao phủ tiên đạo mỗi một cái góc. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị lực lượng cùng thiên đạo dung hợp, khương trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, biến hóa như thế cũng không có dẫn tới chư thiên sinh ra dị tượng, chỉ có hắn vị này thiên đạo chi chủ có thể cảm nhận được rõ ràng. Thiên đạo bản thân liền bắt trước đủ loại đại đạo quy tắc, hình thành chính mình thiên đạo quy tắc tại hấp thu bản nguyên chi lôi sau, thiên đạo lôi điện chi đạo bắt đầu thuế biến. những cái kia đang ở độ kiếp tu tiên giả đột nhiên cảm nhận được lôi kiếp tại tăng cường có công đức người lôi kiếp ẩn chứa tạo hóa liền sẽ tăng lên nhưng đột phá mang tới tiến bộ lớn hơn nghiệp lực thâm trọng người lôi kiếp tăng lên tẩu hỏa nhập ma biến thành cho bụi tỷ lệ tăng lên rất nhiều quá trình dung hợp so khương trường sinh trong dự đoán muốn dài khi thiên đạo cùng bản nguyên chi lôi còn tại dung hợp lúc đại thiên thế giới biến hóa còn đang tiếp tục càng ngày càng nghiêm trọng càng ngày càng nhiều đại đạo quy tắc bắt đầu bạo động dẫn đến các phương lĩnh vực đại đạo linh khí cũng biến thành hỗn loạn theo dạng này hỗn loạn xuất hiện những cái kia ẩn núp trong bóng tối cổ đạo thống d i c t r bị chen ra ngoài thậm chí còn có đại đạo thần binh theo hư không khe hở bay ra đại thiên thế giới thành lập vô số năm đại năng chiến đấu thường xuyên đánh nứt hư không dẫn đến vô số tầng sâu không gian bên trong ẩn chứa đủ loại bảo vật bây giờ liên tục bị đại đạo gạt ra nên có đạo thống phát hiện những bảo vật này sau Đại thiên thế giới bắt đầu điên cuồng, tiên đạo cũng rất nhanh gia nhập cỗ này c h i ề u cường bên trong có thể giấu ở đại đạo khe hở bên trong lâu dài bất diệt bảo vật, sao có thể không dẫn chúng sinh chạy theo như vịt? Thoáng chớp mắt, vạn năm qua đi, một cái ngôn luận truyền vào tiên đạo trong lĩnh vực nghe nói vạn năm trước có một đám cường đại tồn tại khiêu chiến đại đạo, đem đại thiên thế giới đánh xuyên qua, dẫn đến đại thiên thế giới 3.000 đại đạo bạo động. Tiếp theo có bây giờ cục diện. mặc dù đã đi qua vạn năm tại trong hư không tầm bảo phong trào còn tại tăng vọt vô số kỷ nguyên để dành tới bảo vật đầy đủ cỗ này phong trào kéo dài thật lâu. Tại đây cổ phong triều phía dưới các phương thiên địa phàm linh bắt đầu chịu khổ. Đại đạo linh khí đang trở nên mỏng manh. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thiên địa quy tắc trở nên không ổn định. t i ê n đạo còn tốt, thiên đạo có chính mình thiên đạo linh khí, cho nên cũng không có trực tiếp chịu ảnh hưởng. Chọn vẹn vạn năm qua đi. Thiên đạo mới hoàn toàn dung hợp bản nguyên chi lôi. Bây giờ Thiên đạo đã bồi dưỡng được Thiên uy tới. Hết thảy Đại La Kim Tiên đều có thể cảm nhận được. Bọn hắn không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ có thể suy đoán là Đại thiên thế giới dị thường nhưng Thiên đạo trở nên khẩn trương. Cái kia Minh Mông Thiên uy liền Đại La Kim Tiên cũng vì đó sợ hãi. đủ để thấy Thiên đạo lực lượng có nhiều đáng sợ. Điều này cũng làm cho Đại La nhóm đối tiên đạo càng thêm có lòng tin. Khương Trường Sinh mở mắt cảm thụ được bây giờ Thiên uy. hắn rất là hài lòng thiên đạo chính là hắn sáng tạo liền tương đương tại con của hắn bây giờ h à i tử có sức tự vệ làm vì phụ thân hắn há có thể không cao hứng hắn đứng dậy chuyển động gân cốt ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong m ộ linh lạc vài ngàn năm trước liền đi địa tiên giới tại địa tiên giới lưu lại rất nhiều đạo pháp khương trường sinh tầm mắt rơi vào tiên đạo lĩnh vực bên ngoài đang có hai phương đạo thống tại đại chiến chiến cuộc phạm vi bao trùm bao la dẫn tới rất nhiều đạo thống sinh linh tiến đến quan chiến, trong đó bao quát tiên đạo. hai phe này đại đạo đều có vĩnh hằng thần tôn chiến lực tại, bọn hắn cũng không phải là tiên đạo hàng xóm, là vì tranh đoạt một thanh đại đạo thần binh tới. khương trường sinh tràn đầy phấn khởi quan chiến, cảm thụ mặt khác đạo thống không giống bình thường. tại đại thiên thế giới bên trong, đạo thống khác biệt, kỳ thật liền là nghiên cứu khác biệt đại đạo, mặc cho đạo thống gì lực lượng luôn có thể tại 3.000 đại đạo bên trong tìm tới cái bóng. xem trong chốc lát, khương trường sinh liền mất đi hứng thú, ánh mắt nhìn về phía phạt nguyên trước đó hiện thân địa phương. nơi đó vẫn như cũ, cái gì đều không có. rất nhiều đại đạo quy tắc mong muốn chữa trị nơi này, nhưng trong thời gian ngắn vô pháp làm đến. như thế lớn lỗ hỏng, đoán chừng phải dùng năm tháng dài đằng đẵng đi chữa trị. khương trường sinh đột nhiên tò mò, nếu như cái này lỗ hỏng một mực tồn tại, sẽ phát sinh chuyện gì? đây chẳng qua là một mảnh tuyệt đối hư vô lĩnh vực. cũng không thể xuyên qua nơi này đi tới đại thiên thế giới bên ngoài. khương trường sinh nghĩ đến trước đó tại thái thủy niết bàn thương bên trong thấy cảnh tượng cái kia bạch quang thân ảnh đoán trường liền là đại đạo khởi nguyên. suy nghĩ trong chốc lát khương trường sinh thu hồi tầm mắt bắt đầu quan sát bây giờ tiên đạo. tiên đạo thiên địa số lượng đã có thể dùng ước làm đơn vị đây là quy tắc viên mãn thiên địa thường thường một vùng vũ trụ chỉ có thể nắm chắc phương quy tắc viên mãn thiên địa cho nên khó có thể tưởng tượng tiên đạo chúng sinh số lượng. Theo tiên đạo lớn mạnh, thần du đại thiên địa cũng một mực tại tăng trưởng ở trong giấc mộng. Đây là tiên đạo khổng lồ nhất thiên địa tín đồ số lượng đồng dạng cuồn cuộn. Có một vị tín đồ đưa tới khương trường sinh chú ý, thiên tôn tên này vậy mà cũng tiến nhập thần du đại thiên địa. Khương trường sinh bấm ngón tay tính toán năm ngàn năm trước liền vào. Từ khi tiến đến sau, thiên tôn tại thần du đại thiên địa đợi thời gian thật dài. Từ đó đến nay, chín thành thời gian đều đợi tại thần du đại thiên địa bên trong. Khương Trường Sinh cười, Thiên Tôn đã tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, cái kia khoảng cách gia nhập Tiên Đạo cũng đã không xa. Hắn buông tha Thiên Tôn, chính là có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới hắn còn thế nào vận dụng thủ đoạn. Thiên Tôn liền quy tâm Hoàng Tinh Tuyệt từ khi tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa sau, mỗi lần hồi trở lại kinh tuyệt đều có thể mang theo một nhóm sinh linh tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, cái này là đạo thống Thiên k i ê u số một lực ảnh hưởng. Thiên Tôn cũng có chính mình đạo thống, đã hắn trở về. tất nhiên cũng có thể trợ giúp tiên đạo tại đạo thống của bọn họ khai chi tán diệp từ khi chấn áp vĩnh hằng tộc sau tiên đạo phát triển chi thế liền không thể ngăn cản khương trường sinh cảm thấy tại hồng mông đại đạo triệt để thành hình trước tiên đạo liền có thể dựa vào chính mình thành tựu chúa t ể một phương đại la kim tiên nhóm cũng đã tại đại thiên thế giới sông sáo ra uy danh dù sao thành tựu đại la kim tiên liền có thể sánh vai vĩnh hằng thần tôn vĩnh hằng thần tôn tại đại thiên thế giới địa vị cực cao thậm chí tuyệt đại đa số đạo thống đều chưa từng nghe nói qua vĩnh hằng thần tôn tên bây giờ đại la kim tiên số lượng đã vượt qua 20 vị tương đương tại tiên đạo có được 20 vị vĩnh hằng thần tôn cái này rất khủng bố chu quái kinh tuyệt tham nhân tồn tại vô số năm cũng mới bồi dưỡng được một hai vị vĩnh hằng thần tôn đối với xung quanh đạo thống mà nói đừng nói tiên đạo đại la kim tiên giáo phái đối với bọn hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ không dám trêu chọc tồn tại liên khương trường sinh chính mình cũng cảm giác được tiên đạo mạnh lên chi thế có chút nhanh thiên kiêu như mưa sau măng mùa xuân toát ra liên tục không ngừng tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh không ngừng đánh vỡ tu hành tốc độ cực hạn chờ chút khương trường sinh ý thức được không thích hợp đại đạo ý chí không tiếp tục nhằm vào tiên đạo ngược lại nhường tiên đạo dùng không hợp với lẽ thường tốc độ mạnh lên giữa hai cái này chẳng lẽ có cái gì liên quan khương trường sinh đột nhiên nhớ tới thần tích truyền thuyết rất cường đại đạo thống đều là vong tại nội loạn bên trong hắn một lần nữa nhìn về phía tiên đạo đại la bây giờ tiên đạo đại la có sáu thành số lượng cũng không phải là tín đồ của hắn đại la kim tiên bên trong càng là có hai vị không phải tín đồ tồn tại tiên đạo cường thịnh thu hoạch được đạo pháp đường t ắ t rất nhiều không tín ngưỡng đạo tổ cũng có thể đạp vào con đường tu tiên này rất bình thường nhưng bây giờ kết hợp khương trường sinh suy đoán đi xem cái kia vấn đề liền không thể coi thường đây quả thật là hết sức đáng sợ nếu như ta không có sáng tạo đại đạo hiện tại tất nhiên tại bế quan bằng vào ta bây giờ cảnh giới chỉ cần không có ngoại địch bế quan ngàn vạn năm đều như là một giấc mộng dùng bây giờ tiên đạo phát triển chi thế ngàn vạn năm đủ để khương trường sinh càng ngày càng vui mừng chính mình sáng tạo ra hồng mông đại đạo cũng không có cùng đi theo lĩnh hội đại đạo đường tu hành đại thiên thế giới đại đạo làm sao có thể siêu thoát đại đạo ý chí khương trường sinh cũng không có bối rối ngược lại bắt đầu tính toán hắn không có khả năng bởi vì nghi kỵ trực tiếp đi chu diệt những cái kia không phải tín đồ tồn tại như thế không công bằng chẳng t h à tiến lên thiên đạo tiến trình tiên đạo bản thân liền có lượng kiếp tiến trình nếu đại đạo muốn cho tiên đạo loạn không bằng liền định tại lượng kiếp bên trong hắn quyết định trước thời gian mở ra thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp chẳng qua là lần này cùng lần thứ nhất khác biệt không còn là tiên đạo đơn thuần nội bộ cạnh tranh còn có hắn cùng đại đạo cạnh sự tình vừa vặn khương trường sinh không dùng tu luyện lần này có khả năng mắt thấy lượng kiếp toàn bộ quá trình. chẳng qua là nên lựa chọn người nào nhập kiếp, người nào mở ra lượng kiếp này thành khương trường sinh xoắn x u y t sự tình. do dự rất lâu, khương trường sinh quyết định nhường khương tộc nhập kiếp. mở ra lượng kiếp người gần như không có khả năng trở thành lượng kiếp nhất người thắng lớn, nhưng khương tộc bởi vì hắn đã hưởng thụ lấy vạn tộc không có được địa vị cùng phúc duyên, thân là hắn người đời sau liền nên gánh vác lên thủ hộ tiên đạo chức trách. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới chính mình chi đi trước tương lai, tương lai Khương Tộc hết sức khổ, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Có thể coi là dự báo tương lai, hắn cũng không muốn thay đổi làm ra quyết định. Lần này lượng kiếp là hắn cùng Đại Đạo t r a n h Phong, Tiên Đạo bên trong chỉ có Khương Tộc là hắn người đời sau. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là gọi đến Thiên Đế, tuyên đạo Thiên Hoàng Khương Hồng Trần đến đây. Ba người nắm giữ Khương Tộc nhất quyền lực lớn, hắn quyết định cùng ba người thương lượng một phiên. mặc dù hắn cảm thấy khương tộc hẳn là gánh chịu này phần c h ứ c trách nhưng cũng không thể đem khương tộc hoàn toàn làm vũ khí sử dụng thiên đế ba người tới rất nhanh bọn hắn tiến vào tử tiêu cung sau cùng nhau hướng khương trường sinh hành lễ từng cái đều rất khẩn trương dù sao bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua tổ tông nhất là khương hồng trần nay còn là lần đầu tiên đối mặt khương trường sinh lượng kiếp đem đến ta muốn cho khương tộc mở ra lượng kiếp các ngươi cảm thấy thế nào khương trường sinh đi thẳng vào vấn đề nói nghe được ba người động dung, mở ra lượng kiếp, b ự c này cùng tại nhường khương tộc làm ra hy sinh. Thiên đế nhíu mày hỏi phụ thân, chẳng lẽ là đại đạo kiếp nạn tới? Vĩnh hàng tộc phía sau là đại đạo, việc này sớm đã truyền vào tiên đạo. Trên thực tế, các đại giáo phái một m ự c tại chủ bị như thế nào đối mặt lớn đến kiếp nạn? Chương 720, t từ nơi sâu xa, không sai, đại đạo lực lượng đã xâm nhập tiên đạo bên trong, nhưng đại đạo ẩn giấu đến cực tốt. liền ta đều không thể hoàn toàn nhìn thấu, cho nên muốn dùng lượng kiếp tới loại bỏ. Ta càng nghĩ lựa chọn chủng tộc khác giáo phái đều không thích hợp, cho nên muốn tuyển khương tộc. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể đưa ra cái nhìn của mình. Khương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh nói, nghe được thiên đế tuyên đạo thiên hoàng, khương hồng trần yên lặng. Thiên đế mở miệng nói, tức là như thế, vậy liền nhường khương tộc tới gánh chịu đi. Chúng ta hưởng thụ lấy thiên địa chúng sinh vô pháp với tới ưu việt địa vị tại thiên đạo nguy nan lúc. cũng nên đứng ra phụ thân lần này không bằng để ta tới nhập kiếp ta cũng nên gánh chịu trách nhiệm của mình thuận tiện để tử tôn ít chịu điểm tội khương tộc gánh chịu lượng kiếp hắn nguyện ý giúp khương tộc chia sẻ một bộ phận dù sao khương trường sinh liền hắn một vị nhi tử toàn bộ khương tộc đều là hắn hậu duệ tuyên đạo thiên hoàng đi theo mở miệng nói nếu là chống lại đại đạo khương tộc xác thực nên đứng mũi chịu sào khương hồng trần cười nói lần trước lượng kiếp nhân tộc cùng khương tộc đã được lợi không ít cũng nên chủ động gánh vác lên mở ra lượng kiếp c h ứ c trách tiên tổ chúng ta tất nhiên tận lực phối hợp ngươi nghe nói muốn cùng đại đạo chống lại hắn tâm đã hừng hực bây giờ tiên đạo mặc dù cường thế nhưng khương tộc bá chiếm đệ nhất thế tộc địa vị cũng nên nhường khương tộc cảm nhận được áp lực không kiêu không ngạo thiên đế tò mò hỏi lần này lượng kiếp là chủng tộc chi tranh vẫn là giáo phái chi tranh hắn thấy giáo phái đã cao tại chủng tộc vì để cho thiên đạo cân bằng tốt nhất vẫn là mở ra giáo phái chi tranh dạng này cũng có thể nhường chúng sinh ít chịu chút khó khăn khương trường sinh mở miệng nói hết thầy tự có thiên số nhưng cái gọi là thiên số cũng là do lòng người mà định ra người nào tới tham dự tranh đấu ta không muốn quyết định lại xem đi mặt khác liên quan cùng đại đạo chi tranh sự tình chớ có nói ra ngoài ba người vội vàng đáp ứng theo sau khương trường sinh bắt đầu vì bọn họ giảng đạo cổ vũ bọn hắn đối đại đạo lý giải ba người không nghĩ tới có có thể được đạo tổ đơn độc giảng đạo đều là kinh hỉ tất cả đều tập trung tinh thần nghe đạo rất nhanh liền đắm chìm tại ngộ đạo bên trong vô pháp tự k i ề m chế ngàn năm về sau bọn hắn mới vừa rời đi tử tiêu cung bạch kỳ vừa vặn trở về muốn về đạo giới nhìn một cái khương trường sinh trực tiếp đưa nàng thu nhập sâu trong linh hồn rơi vào đạo giới bên trong thiên đế đã chủ động gánh chịu mở ra lượng kiếp trách nhiệm đến nỗi như thế nào mở ra Khương Trường Sinh không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng Thiên Đế có thể làm được. Trên thực tế, bây giờ Tiên Đạo đã tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, các phương giáo phái vì tranh đoạt cơ duyên, chiêu nạp đệ tử, luôn có gặp được ẩn nhẫn thời điểm, không người nào dám tại đạo tổ dưới mí mắt nhiễu loạn Tiên Đạo Thái Bình. Nếu là có người thiêu phá tầng này áp chế, Đại La Tiên vực nhất định nhất lên đại loạn. Ngay sau đó đã có người phát giác được một điểm, vì phong bị Đại Kiếp đến, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị lực lượng. Thật tình không biết. bọn hắn hành động như vậy ngược lại thôi động lượng kiếp bộ pháp làm khương trường sinh có mở ra lượng kiếp ý nghĩ sau thiên đạo liền đạt được cảm ứng bắt đầu tăng lên lượng kiếp tiến trình coi như không có khương trường sinh ý chí can thiệp lượng kiếp đã không xa cho nên thiên đạo tiến lên cũng không có dẫn tới đại la nhóm chú ý tuế nguyệt tiếp tục trôi qua mỗi năm thiên đình rộng mời tiên đạo các phương thế lực lớn dùng đấu pháp luận đạo làm chủ chuẩn bị 10 khỏa đại đạo trái cây rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với đạo pháp thần thông, thiên đế đã trở thành cổ thần. rất ít xuất đầu lộ diện, hắn tự mình chủ đạo thiên đình đại hội, tự nhiên đưa tới cực lớn tiếng vọng. đạo môn, bát quái cung, đạo côn luân mời ngày xưa thái sơ cửu thánh tụ tập tại đây. mặc dù cửu thánh đã không phải là tiên đạo bài danh chín vị trí đầu cường giả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có cao thượng địa vị, một mực đứng tại nhất lưu tu vi cấp độ. chư vị gần đây còn có cảm ngộ thiên đạo, đạo côn luân hỏi. vạn Phật thủy tổ b ắ c đấu chân nhân bỉ ngạn đạo quân huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn kiếm thần tiêu hòa nương nương thái thượng côn luân luân hồi đại đế đều là nhíu mày muốn nói không có cảm ứng vậy dĩ nhiên là lời nói dối chỉ là bọn hắn không rõ ràng đạo côn luân dụng ý bỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân cùng đạo côn luân cùng thuộc đạo môn nhưng bọn hắn cũng không biết đạo côn luân dụng ý tại bên ngoài đều cho rằng đạo côn luân còn tại bảo hộ đạo môn nhưng bỉ ngạn đạo quân Thái thượng côn luân lại biết hắn một mực tại tránh hiểm nghi, quan hệ của ba người kém xa lấy trước kia thân cận, tràn ngập ngăn cách. Kiếm thần trước tiên mở miệng hỏi, lượng kiếp đem đến, không biết chư vị cho rằng lần này lượng kiếp sẽ là phương nào thế lực nhập kiếp? Lời vừa nói ra, mặt khác Đại La dồn dập mở miệng, luận chủng tộc tối cường vẫn phải là nhân tộc, có thể nhân tộc đã trải qua một lần lượng kiếp, không thể lại dùng Đại La tiên vực vì cực hạn, hẳn là phóng nhãn toàn bộ tiên đạo. ta cảm thấy có thể là những cái kia từ bên ngoài đến đạo thống nhất lên lượng kiếp, lượng kiếp bản thân liền là thiên đạo bản thân thay mới tiến trình, tự nhiên là phát sinh ở tiên đạo bên trong. ta cảm thấy không phải chủng tộc mà là giáo phái, chư vị không cảm thấy chúng ta giáo phái đã mạnh hơn chủng tộc? này lời nói không sai, mỗi một chi cường đại chủng tộc phía sau đều có chúng ta tương trợ, chúng ta nếu là nhập kiếp, bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy trong đó. xác thực, ta trước đó cảm ngộ thiên đạo, đã cảm nhận được nghiệp lực khí tức. bây giờ thiên đạo sao mà cường thịnh nếu là bùng nổ lượng kiếp ta lo lắng mặt khác mạnh mẽ đạo thống sẽ thừa lúc vắng mà vào thái sơ cửu thánh đều cho rằng lượng kiếp sẽ bùng nổ tất cả đều lo lắng bắc đấu chân nhân cao mày nói coi như chúng ta đều có thể thôi diễn đến lượng kiếp đến lại như thế nào đạo hữu sẽ không muốn ngăn cản lượng kiếp a cái này không thể được lượng kiếp nhìn như tàn khóc kỳ thực là thiên đạo nhất định phải tiến hành kiếp số không có lượng kiếp thiên đạo ngược lại sẽ xảy ra vấn đề hắn đạt được bộ phận thái sơ tiên thánh tán thành, bọn hắn cũng không cảm thấy lượng kiếp là xấu sự tình. đạo côn luân lộ ra nụ cười, nói lượng kiếp tự nhiên có chỗ tốt, nhưng chư vị đừng quên vĩnh hàng tộc, còn có trước đó phát sinh đại đạo kịch biến, vĩnh hàng tộc phía sau là đại đạo, các ngươi cảm thấy tiên đạo kiếp số đã kết thúc. trước đó đại đạo kịch biến, thật không phải là dấu hiệu nào đó sao? lời nói này nghe được hết thầy thái sơ tiên thánh trầm mặc xuống, cẩn thận suy nghĩ. bọn hắn quên không được vĩnh hằng tộc mạnh mẽ cảm giác áp bách mặc dù trong bọn họ đã có người chứng được đại la kim tiên có thể hồi tưởng lại như thế cảm giác áp bách vẫn trong lòng run sợ nhưng nếu không có đạo tổ cho dù là hiện tại tiên đạo cũng ngăn cản không nổi vĩnh hằng tộc tập kích lần sau lớn đến kiếp nạn tất nhiên s o vĩnh hằng tộc càng kinh khủng bọn hắn càng nghĩ trong lòng càng nặng chịu đạo côn luân lần nữa mở miệng nói biết vì sao ta chỉ gọi các vị đạo hữu đến đây là bởi vì ta đầy đủ tín nhiệm các ngươi. Có lẽ giữa các ngươi khả năng có mâu thuẫn, nhưng chúng ta đều là chứng kiến tiên đạo quật khởi. Lần trước vĩnh hàng tộc đột kích lúc đại la tiên vực bên trong có mấy người tẩu hỏa nhập ma, ta hoài nghi là đạt được đại đạo ý chí trưởng khống. Có lẽ lượng kiếp đến lúc còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghe vậy, Thái sơ cửu thánh đều là động dung. Lượng kiếp đến, nghiệp lực tràn ngập giữa thiên địa, nhân quả không hiện ra. Nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy. bọn hắn nghĩ sớm dự phòng đều không được. chúng ta xác thực đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể luôn là để đạo tổ ra tay đi. Thái thượng côn luân trầm giọng nói. Mặc dù đạo tổ bình thường sẽ không hiện thân, có thể tiên đạo mỗi lần đứng trước tuyệt cảnh đều phải dựa vào đạo tổ. cái này khiến một mực dùng đạo tổ làm mục tiêu Thái thượng côn luân rất là hổ thẹn. mặt khác Đại La cũng có ý nghĩ như vậy, có thể đi đến Đại La người, không khỏi là thiên tư vô song, phúc duyên hùng hậu người. người nào không có bảo hộ hết thảy quyết tâm đạo côn luân gật đầu nói đầu tiên chúng ta đến đạt thành một cái chung nhận thức đó chính là lượng kiếp mở ra sau vô luận phương nào giáo phái bị cuốn vào trong đó đều nhất định phải dùng tiên đạo làm trọng nếu như tiên đạo cùng đạo môn ở giữa để ta nhất định phải lựa chọn một cái ta sẽ hy sinh đạo môn b ỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân động dung những người khác cũng là âm thầm kinh hãi nguyên lai đạo côn luân là mục đích này có thể đại la cũng là tu hành mà đến bọn hắn giáo phái đều là bọn hắn sáng tạo bồi dưỡng tình cảm chi sâu há lại như vậy dễ dàng dứt bỏ trong lúc nhất thời bát quái cung lâm vào trong yên lặng và năm về sau đại la tiên vực liền trở nên cực kỳ khẩn trương nguyên nhân nằm ở thiên đình đại hội có thiên kiêu tại đấu pháp trong lúc đó kết xuống cửu hận đại hội kết thúc sau vẫn không cam tâm thế là bày ra trả thù c h u sát đối phương nhất là người hành hung thân thế bởi vì thân thế hắn hành vi chọc cho đại la tiên vực mưa gió nổi lên người hành hung đến từ khương tộc bị c h u diệt người tới từ một danh tân tấn đại la kim tiên giáo phái bởi vì kiêng kỵ khương tộc bọn hắn không dám phản kháng chỉ có thể trong bóng tối giải đủ loại nhằm vào khương tộc tin nhảm tử tiêu cùng bên trong khương trường sinh đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt tại chúng sinh trong mắt khương tộc thanh danh đã bắt đầu biến thối vị kia khương tộc thiên kiêu càng là tội đáng chết vạn lần trên thực tế tại trận kia đấu pháp bên trong bị c h u diệt người là cố ý khiêu khích khương tộc thiên kêu i chọc hắn lửa giận choáng váng đầu óc trái với đấu pháp quy tắc không thể không bị thiên đế phán định vì thua thậm chí còn trách phạt một phiên này mới đưa đến khương tộc thiên kêu i kìm nén không được một hơi này quyết định ám sát đối phương làm sao bị đi ngang qua đại năng mắt thấy tin tức lan truyền nhanh chóng việc này hai bên nguyên bản là quen biết cũ mấy lần cùng nhau lịch luyện mạo hiểm tại một lần hư không trong mạo hiểm Khương Tộc Thiên kêu i đạo lữ chết thảm tại trong hư không. Hắn vốn cho là là trùng hợp, không nghĩ tới tại đại hội bên trong bị chu diệt người truyền âm bảo hắn biết là hắn cách làm này mới khiến Khương Tộc Thiên kêu i choáng váng đầu óc. Tại Khương Trường Sinh thôi diễn bên trong cũng không có đại năng tính toán việc này, chỉ có thể nói giống như vậy ân oán tại thiên đạo nhiều vô số kể từ nơi sâu xa thiên đạo lựa chọn Khương Tộc vì kiếp số mở ra người tại nhân quả thúc đẩy dưới trời x u i đất khiến chuyện này bắt đầu phóng to. Khương tộc quá mức cường tộc, luôn có người sẽ lấy thế đè người, cũng chỉ có người sẽ ghen ghét bọn hắn. Chính là bởi vì tâm tình như vậy tích lũy nhiều, nghe nói như vậy một kiện chuyện xấu phát sinh, tự nhiên có người trợ giúp. Chúng sinh chỉ biết là một vị khương tộc thiên kiêu bởi vì đấu pháp thất bại, thẹn quá hóa giận, tại thời điểm c h u diệt đối thủ, dạng này hành vi khiến cho người oán giận. Khương tộc nội bộ cũng khảo vấn vị kia thiên kiêu, mặc dù hắn thổ lộ ra chân tướng, có thể một lần kia hành động. liên quan đến tiên đạo bên ngoài hư không, khương tộc đại năng cũng không cách nào thôi diễn, không có người làm chứng. cuối cùng khương tộc vì cho chúng sinh một cái quan hệ, không thể không đem hắn trước mặt mọi người chém đầu, hồn phách đưa về khương tộc s á m hối giới, đợi thời hạn thi hành án đ ằ sau mới có thể quang nhập luân hồi. khương tộc nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ đi qua, nhưng không nghĩ tới cũng không phải là như thế. liên quan khương tộc lấy thế khi người đủ loại xấu g i á n tiếp liền truyền ra. thậm chí còn có người muốn mời đạo tổ làm chủ này có thể kinh động đến thiên đế thiên đế tự mình buông xuống khương tộc chương 721 lượng kiếp đột kích tiên đạo nhằm vào khương tộc nói bóng nói gió quá nhiều khương tộc nghe lâu dần dần cũng bắt đầu có oán khí khương tộc đế mạch mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập tại trên đại điện mà tuyên đạo thiên hoàng ngồi tại thủ tọa bên trên mặt không biểu tình cả ngày cầm lấy những cái kia lâu năm sổ nợ d ố i mù nói sự tình nãi nãi chẳng lẽ mặt khác giáo phái thế gia vọng tộc chủng tộc liền không có tộc nhân phạm qua sai lầm ta khương tộc đến tột cùng làm cái gì thao thiên tội ác không đều là ân oán cá nhân à huống hồ công lao của chúng ta đâu thế nào không ai nhớ kỹ hắc ám đại đế trung kết lượng kiếp chọc chúng sinh c ử u hận nhưng cẩn thận tính toán trận kia lượng kiếp bởi vì hắn mà chết sinh linh có nhiều ít còn không phải là bởi vì chúng ta chính là đạo tổ người đời sau sinh ra mặc dù có được hết thảy lại cũng nhận lớn nhất yêu cầu bản thân tu luyện lên ngoại trừ tại tộc bên trong tại bên ngoài cũng không dám cùng người tranh sợ hỏng tổ tông thanh danh việc này kéo dài quá lâu tất nhiên có thế lực trong bóng tối thôi động chẳng qua là tiên đạo giáo phái thế gia vọng tộc quá nhiều rất khó nói rõ ràng là ai trên điện ồn ào hết thầy đế mạch tử đệ đều đang phát tiết oán khí của chính mình tuyên đạo thiên hoàng tuy biết khương tộc muốn vào lượng kiếp nhưng không nghĩ tới là dùng loại phương thức này hắn trong lòng cũng thấy biệt khuất Khương tộc Tộc quy đã đầy đủ nghiêm ngặt, có thể sao có thể hoàn toàn phòng ngừa sâu mọt sinh ra? Chỉ cần nhiều người luôn có ác nhân sinh ra. Một khi phát hiện Khương tộc nhưng không có bao che điểm này, hắn không thẹn với lương tâm vì giám thị Khương tộc hắn nhưng là một mực không có nhường qua tộc trưởng vị trí, cho nên đối đời sau bất luận cái gì một tên tử đệ hắn đều cam lòng quyết tâm đi chừng trị. Nhưng hôm nay Đại La Tiên v ự c bên trong những âm thanh này làm hắn trái tim băng giá. liền thần du đại thiên địa bên trong một chút chi kỷ cũng đang chất vấn việc này mặc dù biệt khuất p h ẫ n nộ tuyên đạo thiên hoàng càng nhiều hơn chính là lo lắng lần này lượng kiếp tất nhiên so với một lần trước càng thêm đáng sợ hòa bình phía dưới sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm tuyên đạo thiên hoàng hít sâu một hơi mở miệng nói an tĩnh đại điện trong nháy mắt yên lặng lại tất cả mọi người nhìn về phía tuyên đạo thiên hoàng hy vọng hắn năng lực khương tộc làm chủ bọn hắn không muốn lại nhịn xuống đi i ê n đạo thiên hoàng trầm giọng hỏi, xem ánh mắt của các ngươi, tựa hồ hết sức phẫn nộ. Có thể các ngươi nghĩ tới sao coi như chúng ta có thể tìm tới sau lưng thế lực? Các ngươi nghĩ thế nào làm diệt bọn hắn? Nhưng chúng sinh càng thêm nghi vấn khương tộc. Lời nói này nghe được tất cả mọi người càng thêm biệt khuất. Vậy liền nhường thiên đình làm chủ cho chúng ta. Một tên thiên kiêu nhịn không được nói ra. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, cũng không người đáp lại hắn. thiên đình chi chủ thiên đế cũng là khương tộc người nhưng thiên đình làm chủ chúng sinh như thế nào tin phục tuyên đạo thiên hoàng hai tay chống lấy đầu gối tầm mắt quét nhìn ở đây tất cả mọi người âm thanh lạnh lùng nói vạn sự vạn vật đều có mệnh số kiếp số khương tộc từ thành lập tới nay lần thứ nhất chân chính kiếp số sắp đến chuẩn bị kỹ càng đi lời nói này có chút bi tráng ý vị không rõ nhưng thịnh nộ khương tộc người nhưng không có nghĩ như vậy nhiều đi qua kịch liệt thảo luận Tuyên đạo Thiên Hoàng điều động một nhóm người điều tra việc này đến nỗi đối ngoại Khương Tộc lựa chọn ẩn nhẫn, điều này cũng làm cho Khương Tộc nội bộ xuất hiện không vừa lòng thanh âm. Bắt đầu có người cảm thấy Tuyên đạo Thiên Hoàng quá bận tâm thanh danh, thanh danh so Khương Tộc còn trọng yếu hơn. Đại thừa v â n Giáo nơi này là Đại thừa chân nhân mở công đức giáo phái. Đại thừa chân nhân là đương thời Đại La Kim Tiên một trong, từng là đạo môn đệ tử tại Tiên Đế chi cảnh xuất sư sau mở Đại thừa v â n Giáo. theo hắn chứng được đại la đại thừa vân giáo địa vị nước lên thì thuyền lên bây giờ càng là đại la tiên vực 10 đại giáo phái một trong này chi giáo phái nằm ở trời cao phía trên phàm linh không thể chạm đến một ngôi đại điện bên trên đại thừa chân nhân ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên hắn khuôn mặt tuấn lãng một bộ áo bào tím tóc trắng như tuyết khí chất nho nhã lại hiển thị rõ xuất trần phong phạm hắn nhìn trên điện 36 vị đệ tử chậm rãi mở miệng hỏi bây giờ liên quan khương tộc ngôn luận có thể cùng các ngươi có quan hệ. Lời vừa nói ra, trên điện các đệ tử động dung. Một người trung niên đạo nhân bi vẫn nói sư phụ học trò cưng của ta là bị khương tộc giết chết. Có thể việc này đã qua ngàn năm, cái kia người đã bị g ọ t thân thể, ta còn có thể làm sao đây? Những người khác rồn d ậ p mở miệng, có nhiều bảo vệ cho hắn chi ý, còn có người chào vúng là khương tộc quá mức bá đạo, gây thù hằn vô số, mới vừa có cục diện hôm nay. Đại thừa chân nhân vẻ mặt đạm mạc. nói, vi sư biết được các ngươi ý nghĩ trong lòng, cảm thấy vi sư không có vì các ngươi ra mặt, đúng là ủy khuất các ngươi. bất quá ngươi cái kia đồ nhi, công đức thiện nghiệp quá ít, rất rõ ràng là đã làm nhiều lần nghiệt, công đức bị tội nghiệt triệt tiêu, lại thêm khương tộc cũng có chính mình lời giải thích, cho nên vi sư không ra mặt. lời nói này nghe được trung niên đạo nhân sắc mặt xanh lét tái đi. hôm nay hỏi ý kiến hỏi các ngươi việc này là nghĩ nói cho các ngươi biết, thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp sắp đến. Vi sư không hy vọng đại thừa vân giáo trở thành mở ra lượng kiếp nhân tố này sẽ có diệt giáo nguy hiểm. Vi sư đều có thể cứu không được các ngươi. Đại thừa chân nhân lời nói này lệnh 36 tên đệ tử động dung, bọn hắn vẻ mặt không đồng đều, trong lòng giấu trong lòng khác biệt ý nghĩ. Vi sư không biết đến tột cùng là ai đang tính tính toán khương tộc, nhưng rất rõ ràng tại lượng kiếp trước đó ra chuyện như vậy, khương tộc đã bước vào lượng kiếp bên trong. Bây giờ ai dám cùng ngươi khương tộc đối nghịch? liên sẽ bị khương tộc kéo vào lượng kiếp trận chiến kia sắp thành vì lượng kiếp đệ nhất chiến đại thừa chân nhân lời nói thấm thiế nói nhìn xem chính mình 36 vị đệ tử hắn trong lòng tràn đầy vẻ sầu lo ngàn vạn năm vuôn trồng mới bồi dưỡng được này 36 vị đệ tử mạnh nhất đã thành tựu đại la thần tướng hắn cũng không hy vọng những đệ tử này bỏ tại lượng kiếp bên trong hắn trong lòng thở dài thế nào liền ra dạng này nhân quả hắn chẳng qua là đóng một cái trường quan kết quả tỉnh lại liền nghe nghe giáo phái cùng khương tộc phát sinh xung đột hắn đã từng nộ qua nhưng theo sự tình càng ngày càng không bị khống chế hắn mới hiểu được việc này vốn không đủ để đến trình độ như vậy này phía sau có không biết lực lượng tại thôi động nhìn xem các đệ tử vẻ mặt biến hóa đại thừa chân nhân trong lòng giàu lo tăng lên nhưng hắn cũng không thể tránh được cũng không thể bế giáo đi nói như vậy lộ ra hắn sợ khương tộc làm đại thừa vân giáo đang thảo luận việc này lúc Đại La Tiên v ự c bên trong còn có mặt khác giáo phái cũng đang đàm luận, càng ngày càng nhiều Đại La tính tới lượng kiếp khí tức. 5.000 n ă m sau liên quan Khương tộc muốn nhập kiếp ngôn luận đã truyền ra, chúng sinh hoảng hốt. Lượng kiếp đối với chúng sinh mà nói, cái kia chính là tai họa. Mãi đến một ngày này, một tin tức theo trên trời truyền đến trên mặt đất, thậm chí phó đến âm phủ. Hắc Ám Đại Đế Khương Nghĩa trở về, còn đi Khương tộc đế mạch. Cái này. tại đại la tiên vực nội quan tại đối khương tộc chỉ trích lập tức ít hơn phân nửa còn đang nghị luận sinh linh đều là không biết tin tức này cấp độ theo tiên đạo lượng kiếp sắp đến tiến vào tiên đạo mặt khác đạo thống càng ngày càng nhiều phảng phất người được mùi tanh cá mập tất cả đều nghĩ đến kiếm một chén canh lượng kiếp đến chém giết không ngừng luôn có truyền thừa bảo vật rơi xuống đây đối với tại hư không sinh linh mà nói là hết sức cơ hội khó được đương nhiên tất cả những thứ này dựa vào tiên đạo cởi mở thái độ đổi lại mặt khác đạo thống bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào thiên đế không có bởi vì lượng kiếp phong tỏa tiên đạo bởi vì vì lần này lượng kiếp còn có đối mặt đại đạo tầng sâu ý nghĩa tại ngược lại hắn cùng phụ thân tán gẫu qua có phụ thân lật tẩy hắn lòng tham an ổn chỉ là nghĩ đến người đời sau hắn có chút băn khoăn bất quá coi như không có này một lần lượng kiếp mở ra khương tộc cũng chạy không thoát hiện tại chẳng qua là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm thôi lại làm mấy ngàn năm trôi qua. một năm này khương hồng trần thoái vị đem nhân hoàng nhường cho con của mình con của hắn t r ư ở n g nhân tộc quyền hành đã ngàn vạn năm sớm đã là nhân hoàng t h ự c quyền nhưng mà tân nhân hoàng vừa đăng cơ ngàn năm bỗng nhiên bị thần bí tồn tại đào đi đại đạo chi nhãn việc này kinh động toàn bộ đại la tiên vực cũng làm cho cả tiên đạo xôn xao đại đạo chi nhãn đây chính là khương tộc kiêu ngạo đạo môn đệ nhị mạch một tòa trong đạo quan cái gì ngươi điên rồi đ ề nhị mạch chủ đứng dậy giận không kềm được chỉ về đằng trước một tên tuổi trẻ đạo nhân run rọng quát tên này tuổi trẻ đạo nhân thân mặc áo đen khuôn mặt bình thường nhưng trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đắc ý tại lòng bàn tay phải của hắn phía trên lơ lửng một con mắt hắn ánh mắt bị từng tia từng tia khói đen vần quanh đại đạo chi nhãn sư phụ ngươi đừng hoảng hốt ta đã dùng thần thuật xóa đi nó nhân quả không người có thể tính tới chỉ cần ngươi không nói ta không nói đạo nhân áo đen ngạo nghễ cười nói, đệ nhị mạch chủ cố nén tức giận, mắng, nói hưu nói vượn, ngươi chẳng qua là đại la siêu thoát, còn muốn giấu giếm được đại la kim tiền. trước mắt này vị đệ tử là hắn kiêu ngạo nhất đồ đệ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới vị này đồ đệ càng như thế to gan lớn mật, nhất là tại đây cái mấu chốt. nhìn xem nhân hoàng đại đạo chi nhãn, đệ nhị mạch chủ có loại đầu choáng hoa mắt cảm giác. lượng kiếp đem đến, đạo môn không lại bởi vì hắn mà bị bắt vào lượng kiếp a. nếu là như vậy, hắn càng nghĩ càng sợ hãi. vị này đại la thần tướng đã khống chế không nổi thân thể, run nhè nhẹ. sư phụ, ngươi đừng hoảng hốt, này thuật chính là ta tại đại thiên thế giới tu hành đến, đối phương chính là siêu việt vĩnh hằng thần tôn tồn tại. đạo nhân áo đen hưng phấn nói, lời vừa nói ra, đệ nhị mạch chủ nổi giận, t h u ấ n di đến trước mặt hắn, một bàn tay bỏ rơi. đạo nhân áo đen cũng không tránh, cứng rắn chịu một trường này. đ ề nhị mạch chủ cũng không dám động toàn lực, sợ kinh động toàn bộ đạo môn. hắn lập tức đối đạo quan gia tăng cấm chế, sau đó nhìn về phía đạo nhân áo đen, k h í cấp bại phôi nói: ngươi phản bội tiên đạo, thế nào khả năng? sư phụ, người kia căn bản không biết ta đến từ tiên đạo, hắn điên điên khùng khùng, truyền thụ cho ta này thuật sau cũng không có đề bất kỳ yêu cầu gì, yên tâm đi, ta cùng hắn cũng không có rất sâu giao tế, sư phụ, ta sở dĩ nói cho ngươi cũng không phải là muốn hại ngươi. ta muốn đại đạo lục đạo môn có đạo tổ truyền thừa ngươi cho ta một phần ta lập tức rời đi tiên đạo đối đãi ta tu đạo đại thành chắc chắn hồi trở lại để báo đáp ngươi đạo nhân áo đen ngữ tốc rất nhanh rõ ràng rất gấp gáp nói xong về sau hắn mặt lộ vẻ ngoan sắc cắn răng nói sư phụ khương tộc lửa giận đã sắp muốn không nín được ngươi coi như nắm ta giao ra đạo môn cũng nhất định nhập kiếp ngươi làm việc này không có phát sinh đạo môn còn có thể tránh thoát nhất kiếp hắn chính là nghe nói lượng kiếp sắp mở ra mới dám xuống tay chỉ có dùng đạo môn làm áp chế hắn có thể đạt được đại đạo lục đại đạo lục đó là tiên đạo đệ nhất công pháp do đạo tổ sáng tạo đ ề nhị mạch chủ v ẻ mặt âm tình biến ảo đúng lúc này đạo nhân áo đen trong tay đại đạo chi nhãn xuất phát ra cường quang ánh mắt trung quanh khói đen đi theo tiêu tán này đạo nhân áo đen sắc mặt kịch biến lập tức đối đại đạo chi nhãn thi pháp nhưng cơ hồ là khói đen tán đi trong nháy mắt một cỗ đáng sợ sát ý xuyên qua không gian cấm chế khóa chặt ở trên người hắn.